các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lại không sinh được một thì sợ sinh ra lại không nuôi nổi quan trọng nhất là bọn họ đều bị đàn ông bỏ rơi cho nên hai người đều không để ý đến sự khinh thường của nhân viên phục vụ mà thở ôm cậu cậu ôm tớ khóc lớn trước cửa siêu thị phi bây giờ nghĩ lại lúc tới với cậu ôm nhau ngồi khóc trước cửa siêu thị là không nhịn được cười mà thời gian trôi qua thật nhanh làm người ta không thể thở dài giống như một giây trước Mình còn đau lòng muốn chết, nhưng một tên sau thì đó đã là chuyện cũ rồi. Còn có gương mặt buồn bực của nhân viên phục vụ nữa chứ. Ha, câu nói của ôn bối du làm chỉ nhớ của Bạch Nãi Phủ quay lại. Hai người ngồi ở phòng khách nhìn nhau cười lớn. Thật là nhanh, năm năm đã qua rồi. Sau đó, hai người không tự tử nữa. Bạch Nãi Phủ và ôn bối du đều không có nhà để ở, nên anh quyết định đi mua nhà. Lúc đó, ôm bối du mới biết, thì ra Bạch Nãi Phủ rất giàu có. Lúc cậu ấy mới tốt nghiệp thì do có cảm hứng sáng tạo cao nên nhà cậu ấy đã mở cho cậu ấy một công ty thiết kế. Lúc đó, tên tuổi của Bạch Nãi Phủ vẫn còn mới mẻ nhưng sau này, cậu ấy đã đưa nó lên một tầm cao mới. Chỉ với thời gian 5 năm ngắn ngủi công ty thiết kế của Bạch Nãi Phủ đã có chút xanh tiếng. Sau đó, do cô có thai nên cậu ấy không cho cô đi làm cô chỉ cần trở sinh đứa bé ra là được. Ông Bứa Du thật sự rất biết ơn bà Bạch nếu không có cậu ấy thì cuộc đời của cô đã chấm dứt từ lâu rồi. Lúc sinh Bảo Bối, vì cảm ơn Bạch Đãi Phủ, nên cô đã thêm chữ Phủ vào tên của Bảo Bối. Mặc dù bà Bạch không nói gì, nhưng cô biết cậu ấy rất vui. Con cái tôi là niềm nuối tiếc lớn nhất trong đời Bạch nãi Phủ, bởi vì cậu ấy không thể sinh con. Cho nên Bạch nãi Phủ rất yêu thương Bảo Bối. Cậu ấy yêu thương bằng thằng bé còn hơn cả cô. Sau khi sinh Bảo Bối, cô quyết định quay lại làm việc, Vì không thể lệ thuộc vào Bạch Nãi Phủ Kết quả là cậu ấy lại ghét cô Cậu ấy chính là như vậy Miệng lưỡi thì ác độc Nhưng tâm địa thì lại rất tốt Cậu ấy nói mới tốt nghiệp cấp 3 Thì có thể làm được công việc gì tốt chứ Dù sao cô học cũng không tệ lắm Vậy thì dứt khoát đi học đại học Cầm tấm bằng đại học trong tay Thì dễ tìm việc làm hơn dưới sự năn nỉ nửa uy hiếp của Bạch Nãi Phủ Cuối cùng ôm bế du cũng đăng ký lớp luyện thi ngắn hạn Cô rất may mắn Thì đậu đại học lại còn được vào tập đoàn kim tinh thần làm việc sau khi tốt nghiệp nhưng mà vì vào bối cô phải bỏ công việc sau này rồi bà bạch cô vỗ vỗ vào mu bàn tay bạch đại phủ cậu yên tâm đi ngày mai tôi sẽ đưa đơn từ chức bạch đại phủ khẽ gật đầu rốt cuộc anh cũng có thể yên tâm hôm sau ông bối du viện đại một lý do để đưa đơn từ chức cho chị mai chị mai không muốn nhận em mới vào công ty làm không được bao lâu biểu hiện cũng không tệ Bây giờ lại muốn từ chức Ai, tiền lương và phúc lợi ở đây cũng không tệ Thật đáng tiếc Chị Mai không nghi ngờ lý do của cô Là vì cô nói phải về quê chăm sóc ba mẹ Ông bị bệnh nặng Cô thầm khần vái, cầm mong ông trời tha cho cô Cái tội nói láo Dằm lấy người ba mất liên lạc đã lâu năm ra làm cái cớ, còn nguyền rủa ông bị bệnh Ông mới du nắm tay chị Mai Thật ra cô cũng rất không nỡ Nhưng vì bảo bối Cô phải từ bỏ công việc này Chị Mai, em rất xin lỗi Đứa ngốc, xin lỗi gì chứ. Nếu không phải là em vừa mới vào làm thì chị sẽ xin với cấp trên giữ chỗ cho em cho em nghỉ phép 3 tháng. Ôn bứa dù cảm thấy ai náy với chị Mai. Cô sẽ không trở lại đây. Em tính trình nào thì về quê. Càng nhanh càng tốt. Chỉ cần công ty duyệt đơn từ chức của cô nhanh một chút thì cô có thể nhanh chóng cách xa phó tổng giám đốc APHA kia rồi. Vậy hôm nay chị sẽ giúp em đưa đơn từ chức nhưng mà quy trình xử lý của công ty chúng ta Thì cần từ 2 tuần đến một tháng, nhưng em chỉ giữ chức vụ nhỏ nên chỉ nghĩ chừng 2 tuần là xong rồi. Tốt quá, chỉ cần hai tuần nữa là cô có thể rời khỏi nơi đây rồi. Sau khi gặp lại Lận Thừa thì cô cảm thấy rất buồn bực, nhưng bây giờ thì lại cảm thấy rất thoải mái. Nhưng hình như cô đã vui mừng quá sớm. Đúng 6 giờ chiều, cô thu xếp đồ đạc, tạm biệt chị Mai chuẩn bị ra về. Cô đi ra khỏi công ty, thì cô đang nghĩ mình có nên đến siêu thị mua chút thức ăn về nhà không? thì có hai người mặc tây trang đứng chắn trước mặt cô. Cô ôn, phó tổng giám đốc muốn gặp cô. Cô không cần căng thẳng, cô chỉ cần đi theo chúng tôi là được. Mặc dù giọng nói của đối phương rất bình thường, nhưng cô vẫn có thể nghe được sự y hiếp trong đó. Cô bị buộc đi theo hai người đàn ông đó. Xe của lận thừa dừng ở một con hẻm kín đáo, hai người đó mời cô lên xe. Trong xe, trừ lận thừa ra, còn có thư ký riêng của anh ấy, Ken lệnh thừa thở ơ nghiêng đầu nhìn cô rồi cưu treo xe lái xe đi sau đó anh ấy tiếp tục bàn bạc công việc với Ken không hề để ôn bối du vào mắt cô khẽ con người lại hồi hộp nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net